Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 599. Sau cùng quyết chiến, yên tĩnh hỗn đồn, hai cái kinh khủng tồn tại. Đây là một cái vừa mới thai ngén hỗn đồn, cái này vòng tròn ý chí diễn hóa hỗn đồn về phần lăng thiên cùng bàn cổ ở lại hỗn độn, đã tại tài nguyên khô kiệt đằng sau ẩn ẩn đi hướng hủy diệt. bất quá cái kia hỗn độn đại đạo ý chí, lại bởi vì lăng thiên cùng bàn cổ siêu thoát thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. giờ phút này, lăng thiên cùng bàn cổ bốn mắt nhìn nhau, trung quanh hỗn độn đều bởi vì bọn hắn khí chàng mà lật qua lật lại cuồn cuộn. bàn cổ nói. Không ngừng luôn hồi, từ bắt đầu nhu nhược, đến sau cùng tàn nhẫn. Ta kinh lịch vô số thống khổ, ta bây giờ mới biết cái gì mới là cường đại. Ta tuyệt đối có thể song bảo mình trước kia. Mà lại ta cuối cùng minh bạch lúc trước ngươi vì cái gì như vậy xem thường ta. Ta hiện tại cũng nhìn không ra tới làm sơ chính mình. Bất quá ngươi vậy mà chờ đợi vạn năm, chờ đợi một cách chuẩn siêu thoát giả, đây là bất hạnh của ngươi. Ngươi bồi dưỡng để cho ta cảm kích, nhưng là ta lại muốn đem ngươi làm chất sinh dưỡng trở thành ta siêu thoát chứng minh. Ta đã từng bản tôn siêu thoát, ta cũng có thể siêu thoát. Lăng thiên nghe vậy, khẽ cười nói. Rất không tệ, hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện. Bất quá chờ đợi như thế nguyên hồi. Nguyện vọng của ngươi để cho ta tới kết thúc đi Giữa lời nói Lăng thiên đã ở xếp ra một quyền Bàn cổ cũng là chỉ trích nắm đấm Oanh Nổ vang rung trời hỗn đồn dập sờn tận thế phong bạo Vẹn vẹn một quyền Trong nháy mắt quấy cách này ban đầu hỗn đồn Làm cho cả hỗn đồn hiện ra oanh minh Lăng thiên cùng bàn cổ đồng thời lui lại Nhưng là lăng thiên hiện ra một vòng mỉm cười vẹn vẹn như vậy sao? giữa lời nói, lăng thiên lại đấm một quyền giết ra, lần này lại là vĩnh sinh đại đạo nương theo. rống, bàn cổ gầm thét, lập tức chỉ trích nắm đấm của mình trong đó bao khỏa cách này lực chi đại đạo. vô luận đối diện bao nhiêu đại đạo, cường đại cỡ nào nói, vẹn vẹn lực lượng bộc phát, một quyền miền ức. đây chính là bàn cổ lực chi đại đạo. oanh, song quyền va chạm. Vĩnh Sinh Đại Đạo cùng Lực Chi Đại Đạo va chạm. Giờ khắc này, Hỗn Độn chính mình hóa thành hai cái đường ranh giới, tựa như bị cắt từ giữa mở một dạng. Cả hai trong nháy mắt chém giết, khí tức kinh khủng càng làm cho toàn bộ Hỗn Độn tựa như tiến vào sẽ không có bên trong. Nương theo chém giết, bàn cổ nội tâm hiện ra một vòng hãi nhiên. Này sao lại thế này, ta đã kinh lịch sinh tử, kinh lịch gặp chắc trời. Làm sao còn là cảm giác không thấy lăng thiên cực hạn ở nơi nào Bàn cổ chấn kinh Lập tức một quyền chỉ trích Sau đó đánh nát hỗn độn, Sau đó hai tay dơ lên trời Diều đến Tranh Đã thấy một thanh phong cách cổ xưa diều xuất hiện Cách này diều chính là lúc trước cùng bàn cổ Cùng một chỗ chuyển thế bàn cổ phủ hồn kinh lịch nhiều như vậy Này lịch luyện cuối cùng hóa thành kinh khủng vô thượng trí bảo Bàn cổ giống to Chém. đã thấy hỗn độn mình bị vạch phá, bị chém đứt một dạng. Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này diều chính mình giống to. Binh chi ma thần, đã thấy một đạo oanh minh, binh chi ma thần diễn hóa hình thành một thanh thần kiếm. Lăng Thiên vĩnh sinh đại đạo hội tụ giống to, vĩnh sinh chi kiếm sáu châm đại đạo, hội tụ sáu châm đại đạo, một tầng tiếp lấy một tầng, liền tựa như bọt nước một dạng. Tranh! Chặt đứt hỗn độn phóng tới xa xa bàn cổ. Oanh! Kiếm quang cùng phủ quang va chạm bàn cổ kinh hồn. Ngươi vậy mà đem binh chi ma thần hóa thành binh khí? Lăng thiên cười lạnh. Binh chi đại đạo vốn chính là vô số binh khí căn nguyên coi như ngươi bàn cổ phủ cũng sống vậy, có phải hay không cảm giác được bị áp chế? Lời này rơi xuống bàn cổ nhìn chăm chú ông ông chứng minh bàn cổ phủ chính mình giống to Giết Phủ quang trùng thiên hội tụ nửa cách hỗn độn năng lượng thẳng hướng lăng thiên Cách này trong hỗn độn thai ngén ma thần Mình tại nơi này phủ quang bên trong vỡ nát Lăng thiên cười khẽ chậm rãi đụng vào thần kiếm Lập tức ba ngàn đại đạo vườn quanh dung nhập trong đó Từ khi binh chi ma thần hiểu chung Lăng thiên liền dạy bảo hắn tu luyện ba ngàn đại đạo, lúc đầu binh chi ma thần còn không biết tu luyện như thế nào. Nhưng là có tạo hóa ngọc điệp rất nhẹ nhàng để binh chi ma thần nắm giữ ba ngàn đại đạo. Từ đó, lăng thiên thể nội ba ngàn đại đạo dung nhập trong đó, giao hội hình thành kinh khủng vĩnh sinh đại đạo. Giờ phút này đại đạo tương dung, vĩnh sinh đại đạo hội tụ, hình thành kinh khủng kiếm mang. Kiếm Quang lập lòe, đã sớm không phải hỗn độn trí bảo có thể so sánh. Sa Sa bàn cổ phủ cũng là như thế, mặc dù luôn hồi chuyển thế chính là diều hồn, nhưng là đi theo bàn cổ nhiều lần như vậy, đã sớm hóa thành ngộ thương trí bảo. Bàn cổ gào thét, lực chi đại đạo. đã thấy lực chi đại đạo hội tụ, hình thành kinh khủng phủ quang. lập tức cả hai đụng vào, ầm vang vang vọng hỗn độn tân sinh này hỗn độn trong nháy mắt lắc lư mơ hồ dạn nước lăng thiên cùng bàn cổ ngươi tới ta đi chém giết không ngừng cường hoàng chiến đấu để cách này trong hỗn độn sinh linh tất cả đều diệt vong lớn như vậy hỗn độn cũng bị đánh chia năm sẻ bảy lập tức hai người tại vòng tròn bên trong chém giết vòng tròn tràn ngập khủng bố năng lượng ăn mòn cách này lăng thiên cùng bàn cổ lăng thiên vĩnh sinh đại đạo vần quanh bảo hộ cách này chính mình xa xa bàn cổ đối với phía dưới chỉ đi diễn hóa đã thấy kinh khủng lực chi đại đạo hội tụ hình thành huyết hồng huyết hải huyết hải bảo hộ cách này bàn cổ chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn tùy ý xâm nhập một cái hỗn độn cách này hỗn độn là sáng thế hỗn độn trong đó còn có cách này đại đạo tam trọng thiên sáng thế thiên sứ Bất quá đột nhập lên lăng thiên cùng bàn cổ, để cách này sáng thế ma thần bị hù là không muốn không muốn. Kinh khủng chém giết trong nháy mắt để cách này hỗn đồn sinh linh diệt vong. Theo cách đại đạo tam trọng thiên sáng thế thiên sứ, thậm chí không thể tiếp nhận hai chiêu, liền chết tại lăng thiên cùng bàn cổ dưới sự va chạm Oanh! Cách này hỗn đồn lại là chia năm xẻ bảy lập tức hóa thành mảnh vỡ dung nhập mặt khác hỗn đồn trong hỗn độn đại đạo cùng vận mệnh trường hà đã tại vòng tròn hạn chế phía dưới cho lăng thiên cùng bàn cổ mở đường vòng tròn đã cảm giác được nương theo chém xét lăng thiên cùng bàn cổ khí tức đã hướng về đỉnh phong phóng đi chiến thắng đều đem tâm cảnh viên mãn trở thành siêu thoát giả còn sót lại bất quá là năng lượng tràn ngập thôi Cách này khiến vòng tròn ý chí hưng phấn vô cùng, chờ đợi vô số tuế nguyệt cuối cùng xuất hiện siêu thoát giả. Mà lại một lần xuất hiện hai cái, cách này khiến vòng tròn ý chí có chút đáng tiếc. Hai cái đều là chuẩn siêu thoát giả, không cần mượn nhờ trận này chém xếp, chỉ cần hai người tại nhiều hơn kinh lịch mấy cái hỗn độn liền có thể siêu thoát ra. Đáng tiếc cả hai lựa chọn chém xếp, lựa chọn một cái mạnh nhất. Vòng tròn ý chí không thể ngăn cản, ngược lại để đi. Trong nháy mắt, đã qua vô số tuế nguyệt. hỗn đồn đã gánh chịu không xuống hai người chiến đấu, Lăng Thiên cùng bàn cổ chém giết, đã hủy diệt mấy trăm cái hỗn đồn. Có chút là vừa vặn thai ngén hỗn đồn, có chút thì là kết thúc hỗn đồn. Mấy trăm cái hỗn đồn diệt vong, cũng làm cho Lăng Thiên cùng bàn cổ khí thế hội tụ đến đỉnh điểm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, điô chuyện.org, chương 600, khủng bố chém giết, hô, hô, cả hai thở hổn hển, sắc mặt mang theo một vòng dữ tờn, bàn cổ nội tâm kiên định, hai mắt tàn nhẫn, luận theo hầu, luận tư chất, luận linh bảo. Hắn xa xa siêu Việt lăng Thiên, nhưng là hai lần thua với lăng Thiên, cách này khiến bàn cổ nội tâm sinh ra hoài nghi. Thẳng đến tại khai thiên thời điểm, lăng Thiên đề tỉnh hắn, để hắn thẳng đến cái gì mới thật sự là cường giả. Lúc đầu bỏ qua hết thải chuyển thế trùng tu càng là đang không ngừng trong luôn hồi mưu tính chính mình diễn hóa hồng hoang. Hồng hoang vốn là chính mình lấy sáng thế đại đạo sáng tạo, chính mình lại đi ngược lại con đường cũ, để hồng hoang hủy diệt thai nghén hủy diệt đại đạo. Để cho mình tại sao cùng một thế thôn phải hủy diệt, diễn hóa tạo hóa, rèn luyện nhục thân của mình, hình thành không kém gì dĩ vãng ma thần chi thể. Ai biết lăng thiên lại đem chính mình đại đạo chi huyết giữ lại, càng là rèn luyện vô số tuế nguyệt trả lại cho hắn. Dung hòa trước kia đại đạo chi huyết, để nhục thể của hắn cùng pháp lực tất cả đều trở về, tại tăng thêm chính mình khổ tâm sáng tạo đến lực chi đại đạo tuyệt đối có thể chiến thắng Lăng Thiên. Ai biết, Lăng Thiên xa xa so ngấm lại bên trong khó có thể đối phó. Lăng Thiên so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hai người đã chém giết vô số túi nguyệt, vỡ nát mấy trăm cái hỗn đồn đáng tiếc vẫn không có quyết định sinh tử ngược lại là hai người tại trong đại chiến, khí tức không ngừng kéo lên, ầm ầm tiến vào đại đạo nhị trọng thiên dáng vẻ. Lăng Thiên cũng thở hổn hển, nhìn chăm chú xa xa bàn cổ, nhàn nhạt nói ra. So sánh trước kia, ngươi mạnh nhiều lắm. Khí tức tiến vào đỉnh phong, vậy liền thử một chút cái này đi. Giữa lời nói, Lăng Thiên ba ngàn đại đạo mãnh liệt gào thép, ba ngàn luôn hồi đã thấy Lăng Thiên một kiếm hội tụ 3000 đại đạo, 3000 đại đạo hóa thành luân hồi lập tức dung nhập Vĩnh Sinh đại đạo bên trong. Cực hạn dung hòa, nương theo cực hạn bộc phát. Đây là Lăng Thiên mạnh nhất chiêu số, bình thường sẽ không sử dụng. Một khi sử dụng tất nhiên là hỗn độn hủy diệt. Cùng bàn cổ chém giết, Lăng Thiên đã ở sử dụng không ít lần, mỗi một lần đều sẽ có lính ngộ mới. Ba ngàn đại đạo tập luyện trình tự khác biệt, một kiếm này tạo thành uy lực cũng là khác biệt. Trải qua không ít lần sử dụng, lần này hội tụ ba ngàn đại đạo bộc phát uy lực tuyệt đối siêu việt ban đầu uy lực. Bàn cổ sắc mặt dữ tợn, khí tức kinh khủng hội tụ bàn cổ phủ ẩn chứa cái này lực chi đại đạo. Cái này lực cũng không phải đơn giản lực trọng lực, sức gió, đại đạo chi lực, vô số lực hội tụ. Hình thành lực chi đại đạo. Nói đến, lăng thiên thật đúng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bàn cổ sáng tạo cái này lực chi đại đạo thật sự là khủng bố. Giờ khắc này, lưu quang xẹt qua kiếm mang lập lòe. Xa xa bàn cổ cũng là dơ lên diều đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh! Ẩm vang ở giữa bảo tạc trong nháy mắt đem một cái hoàn chỉnh hỗn đồn hủy diệt, năng lượng kinh khủng tràn ngập để loại khí tức hủy diệt này bảo tạc. giờ khắc này lăng thiên sắc mặt dữ tợn nói: vĩnh sinh chi kiếm vẫn như cũ là ba ngàn đại đạo hội tụ không ngừng giết đi qua. bàn cổ cũng hội tụ tất cả năng lượng xen lẫn lực chi đại đạo giết đi qua. oanh! Cái này hoàn toàn chính là tuyệt chiêu mạnh nhất đối bính vẫn không có bất kỳ biến hóa nào vẹn vẹn sau cùng đối bính. xem chức duy trì không được. Liền sẽ trở thành thua một cách kia. Đại chiêu không ngừng. Lăng thiên vĩnh sinh chi kiếm ẩn chứa ba ngàn đại đạo. Không ngừng biến hóa. Cố nhiên là nhập làm một thể. Nhưng là cách này dung hòa trình tự khác biệt. Tạo thành hiệu quả khác biệt. Biến hóa đa đoan. Bàn cổ thì là đi thẳng về thẳng. Bất quá bàn cổ sắc mặt có chút dù gì. Loại kia dù gì biến hóa. Đã để hắn có chút chống đỡ không được trong nháy mắt lăng thiên đất ở chém ra ức vạn kiếm bàn cổ cũng vung ra ức vạn xiều cả hai cũng đã đi vào cực hạn thể nội không nhiều năng lượng đã khuyên bảo lăng thiên thả người nhảy lên nắm lên một cách vừa mới hồi tụ hỗn đồn nuốt trong nháy mắt đem cách này vừa mới hồi tụ hỗn đồn nuốt vào thể nội xa xa bàn cổ cũng đánh nát hỗn đồn tấn nuốt cả hai đều biết một chiêu cuối cùng muốn tới cực hạn đằng sau khôi phục chính là toàn diện bộc phát oanh lăng thiên thể nổi oanh minh bảo tạc trong nháy mắt xung vào đại đạo nhị trọng thiên xa xa bàn cổ cũng là như thế khí tức kinh khủng bảo tạc đại đạo nhị trọng thiên khí tức ngưng trọng vĩnh sinh chi kiếm ba ngàn giao hòa ba trăm triệu trọng lãng giữa lời nói đã thấy ba ngàn đầu đại đạo không ngừng diễn hóa giao hòa cùng một chỗ Hóa thành vĩnh sinh đại đạo, bất quá trong đó tựa như gần sóng một dạng, giao thế hình thành ba 300 triệu trùng đại đạo gần sóng. Cái này kinh khủng kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bốn phía tất cả hỗn độn đều chém vỡ. Xa xa bàn cổ thả người nhảy lên chính mình dung nhập bàn cổ phủ bên trong. Tư ảo thân ảnh biến mất, đây là người diều hợp nhất. Oanh! Oanh! Oanh! Hai cái khủng bố đại chiêu đối oanh trong nháy mắt để vòng tròn bên trong sinh ra kinh khủng bảo tạc. Bốn phía hỗn độn đều bị hủy diệt, hình thành một cái giả thoáng không gian. Trong không gian, Vĩnh Sinh chi kiếm cùng lưới búa va chạm, ầm ầm truyền đến két chi thanh âm. Đột nhiên, bàn cổ phủ phía trên ầm ầm hiện ra một tia rạn nứt. Két chi! Két chi! Giãn nước càng lúc càng lớn cuối cùng tràn ngập toàn bộ bàn cổ phủ Oanh Trong nháy mắt bàn cổ phủ trực tiếp vỡ nát Trong đó bàn cổ bay ra ngoài Phúc phúc Bàn cổ phun máu tươi tung tóe Ánh mắt xung động Nhìn xem đã vỡ nát bàn cổ phủ Cùng chính mình hiện ra giãn nước nhục thân Bàn cổ trợn mắt hốc mồm Nhìn về phía xa xa lang thiên ngươi thắng ta thua Thất hồn lạc phách lời nói, luôn luôn mang theo nhàn nhạt ưu thương. Lăng thiên khói miệng chảy xuôi máu tươi, lập tức cười ha ha. ha ha. Ha ha, ha ha. Lăng thiên cười to không ngừng, hắn thắng, hắn thắng bàn cổ. Bàn cổ thua thua không chỉ là hắn hết thảy, càng là thua mặt khác bàn cổ hết thảy kỳ thật tại bàn cổ trở thành chuẩn siêu thoát giả thời điểm, cái vòng này bên trong mặt khác bàn cổ, tất cả đều trở thành trước mắt bàn cổ hóa thân. Ở trước mắt bàn cổ bị lăng thiên đánh bại thời điểm, toàn bộ vòng tròn bàn cổ đều thất bại. Vô số bàn cổ thất bại, hội tụ khủng bố khí vận cùng năng lượng, tất cả đều quà tặng cho lăng thiên. Lăng thiên nhìn chăm chú gián nước bàn cổ, chậm rãi nói ra. Ta thắng! Vô hạn vĩnh sinh lục! Tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 601, kẻ thắng làm vua, thắng ta thắng, đây là lăng thiên lời nói, nhìn trước mắt bàn cổ, hắn cười khổ cả đời, dạn nước thân thể hóa thành hư vô nương theo hóa thành tư vô, hiển lộ ra một viên tràn ngập minh mông năng lượng tinh huyết. Cái này tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt, vòng tròn bên trong tất cả hỗn độn bàn cổ tất cả đều trong nháy mắt diệt vong. Vô số hỗn độn truyền đến rượt gì, bởi vì bọn hắn trong hỗn độn bàn cổ diệt vong. Có chút bàn cổ còn tài xuất sinh, nhưng là trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đạo bản nguyên năng lượng bay đến tinh huyết bên trong có chút bàn cổ còn tại chém xít, nhưng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo năng lượng bản nguyên bay đến tinh huyết bên trong. có chút bàn cổ còn tại khai thiên tích địa, nhưng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo năng lượng bản nguyên bay đến tinh huyết bên trong. có chút bàn cổ còn tại chống trời, nhưng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành năng lượng bản nguyên bay đến tinh huyết bên trong. vô số kinh khủng bản nguyên hồi tụ. Vòng tròn bên trong hình thành một giọt giống như thủy tinh tinh huyết. Giờ khắc này, vòng tròn chậm rãi vặn vẹo, hiện ra một viên tràn ngập huyền ảo hai mắt. Đôi mắt này xuất hiện, mang theo một tia vui mừng. Chúc mừng ngươi! Ngươi đã trở thành siêu thoát giả. Lăng thiên nói. Ngươi hẳn là chú ý ta rất lâu. Vòng tròn ý chí nói. Không tệ! Một vòng bên trong xuất hiện một cây siêu thoát giả đối với vòng tròn có lợi ích to lớn. Vì vậy coi ngươi có siêu thoát khả năng thời điểm, ta vẫn chú ý ngươi. Ngươi trợ giúp bàn cổ, để bàn cổ trở thành chuẩn siêu thoát giả thời điểm, ta liền hiểu, ngươi muốn lấy chuẩn siêu thoát giả bàn cổ kết nối toàn bộ vòng tròn bên trong bàn cổ. Tại đánh giết bàn cổ đằng sau, nhân tiện đánh giết vòng tròn bên trong tất cả bàn cổ. Bây giờ trước mắt giọt tinh huyết này, là tất cả bàn cổ hội tụ, hình thành tồn tại kinh khủng. Ngươi một khi thôn phệ siêu thoát rất nhẹ nhàng. Lăng thiên cười khẽ, hai mắt gấp chầm chầm trước mắt giọt này rõ ràng khác hẳn với thường nhân đại đạo chi huyết. Đây chính là tất cả bàn cổ năng lượng hội tụ kết tinh. Lăng thiên nhìn chăm chú vòng tròn ý chí, nói ra. Ngươi cũng hẳn là nhận chủ đi. Vòng tròn ý chí nói. Không tệ, ta đã từng chủ nhân là bàn cổ, nhưng là bàn cổ bản tôn tại vực ngoại chi địa vẫn lạc. Bất quá bàn cổ hóa thân tại vòng tròn bên trong, bàn cổ vẫn như cũ là chủ nhân của ta. Bất quá bây giờ bàn cổ đã biến mất, ngươi chính là mới siêu thoát giả, ngươi chính là chủ nhân của ta. Ngươi tại siêu thoát vòng tròn, ta liền sẽ thu hoạch được lợi ích to lớn. Ngươi tại vực ngoại chi địa càng mạnh ta cũng sẽ càng mạnh thậm chí có thể siêu việt cường đại vòng tròn. Lăng thiên nói. đắc như vậy đem ta cùng giọt tinh huyết này đưa đến làm. Toàn đối phó. Ta muốn tiến hành sau cùng thoát biến. Vòng tròn ý chí nghe vậy nói. Vâng thưa chủ nhân. Lập tức một đạo quang mang lập lòe. Lăng thiên cùng tinh huyết đã biến mất. Một chỗ vư vô chi địa nơi này là vòng tròn bên trong chỗ toàn nhất, nơi này có vô số tài nguyên, hỗn độn linh căn tựa như là cỏ dại một dạng, hỗn độn trí bảo tựa như là rác rưởi một dạng. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở chỗ này tiến hành sau cùng thoát biến. Trước mắt Đại Đạo Chi Huyết chính là hoàn mỹ nhất tồn tại. Lăng Thiên nói, vòng tròn. Đem bản tỏa dưới chứng nguyên thần cùng bản nguyên tất cả đều tại trong không gian này chuyển thế để bọn hắn hóa hình ra hiện. vượt ngoại chi địa cũng không phải độc hành hiệp thế giới hay là kiến tạo một cái thế lực tốt nhất. Vòng tròn ý chí gật đầu nói ra. Đây là tự nhận thành lập thế lực mới có thể tại vượt ngoại tốt hơn sinh tồn. Hồng hoang tháp bên trong, lăng thiên đắc từng dưới chứng tất cả đều bay ra ngoài sau đó dung nhập cách này yên tĩnh chi địa, lăng thiên thay tử thì là bị cường điệu. bài dù sao những thứ kia cũng là có tốt có xấu, lăng thiên thì là tu luyện đại đạo nhị trọng thiên cùng đại đạo tam trọng thiên là cách thoát biến, một khi tiến vào đại đạo tam trọng thiên cũng coi là một cách chuẩn siêu thoát giả. mặc dù vòng tròn bên trong rất nhiều ma thần đều là đại đạo tam trọng thiên tựa như lăng thiên đắc từng sẽ không có hỗn độn, có không ít đại đạo tam trọng thiên bàn cổ, còn có cái này không ít đại đạo tam trọng thiên sáng thế thiên sứ. Nhưng là những này đại đạo tam trọng thiên, vẹn vẹn vòng tròn giao phó bọn hắn, để bọn hắn có đại đạo tam trọng thiên năng lượng, nhưng không có đại đạo tam trọng thiên cảnh giới. Nếu như từng bước một đi đến đại đạo tam trọng thiên, vậy liền được xưng tụng chuẩn siêu thoát giả. Giờ phút này Lăng thiên nhìn chăm chú cái này tất cả bàn cổ hội tụ đại đạo chi huyết trực tiếp một ngụm nuốt vào. Oanh! Trong nháy mắt, lăng thiên thể nội máu tươi sôi trào lên, lăng thiên toàn thân nổi lên một đoàn to lớn huyết mang. Bất quá lăng thiên lại đem một cái màu xanh hạt giống lấy ra, hạt giống này trong nháy mắt nảy mầm lớn lên, hóa thành một cái thanh liên. Đây là hỗn độn thanh liên, nhưng là bị lăng thiên tự mình bồi dưỡng thanh liên dung hòa thế giới thụ diễn hóa hỗn đồn thanh liên, cây này thanh liên có ba ngàn cây lá cây, một cây lá cây chính là một cây hỗn đồn thế giới, mỗi cây hỗn đồn thế giới đều có ẩn chứa một loại đại đảo. bây giờ thanh liên bao khỏa lăng thiên, dưỡng dục lăng thiên. thanh liên vốn chính là thai nghén trí bảo, hiện tại thai nghén lăng thiên. thời gian dần trôi qua, lăng thiên rơi vào trạng thái ngủ say tại thanh liên bao khỏa phía dưới. Hóa thành một cái cử đản. Thời gian phảng phất lùi lại, lăng thiên lại trở lại ban sơ sinh ra thời điểm trạng thái. Khác biệt chính là, đây không phải xuất sinh, đây là một loại thoát biến. Muốn từ đại đạo nhị trọng thiên tiến vào tam trọng thiên, không chỉ là khó đơn giản như vậy. Đang ngủ say bên trong, lăng thiên vĩnh sinh đại đạo chậm rãi diễn hóa, đem bên trong một chút tạp chất thanh trừ chậm rãi dung nhập cường hoành đại đạo không chỉ có như vậy, bàn cổ sáng tạo lực chi đại đạo cũng là một loại dung nhập ba ngàn đại đạo tồn tại. dù sao ba ngàn đại đạo chi lực hội tụ, hình thành lực chi đại đạo hiện tại cũng chậm rãi mê ly lên, bị lăng thiên dung hòa. có thể nói, lần này thoát biến không chỉ là lăng thiên nguyên thần cùng nhục thân thoát biến, càng là đại đạo thoát biến. vĩnh sinh đại đạo càng thêm hoàn mỹ, lực chi đại đạo cũng tại hoàn thiện. Lăng Thiên cũng đang ngủ say bên trong, hồi ức chính mình hết thảy. Từ trên địa cầu nhi đồng đến xuyên qua đến thế giới võ hiệp, đến thế giới tiên hiệp. Từng bước từng bước hồi ức chính là để cho mình triệt để lĩnh ngộ đại đạo chân lý. Dù sao đại đạo chính là bắt nguồn từ kinh nghiệm của mình. Vô số hình ảnh lập lọi, cuối cùng Lăng Thiên đã từng lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo biến mất. Lăng thiên thể nổi vẹn vẹn còn lại ba loại đại đạo, vĩnh sinh đại đạo hội tụ nguyên thần, lực chi đại đạo năng lượng, thiên địa đại đạo hội tụ nhục thân. Thiên đạo đại đạo là lăng thiên đã từng trong lúc không thể nghi ngờ lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là tại cách này đại đạo rèn luyện quá trình ba ngàn đại đạo bổ dưỡng thiên địa đại đạo để cách này lúc đầu chẳng mạnh mẽ lắm đại đạo hóa thành một loại rất cường đại đại đạo diễn hóa nhục thân thịt của mình, Âu thần chính là thiên đạo. Ba loại kinh khủng đại đạo chậm rãi vần quanh tại Lăng Thiên. Giờ khắc này, Lăng Thiên tựa như một lần nữa thai nghén một dạng, liền tựa như hỗn độn ma thần tại thai nghén một dạng. Ma lại nhận ba loại đại đạo ảnh hưởng quả chứng này cũng đang phát sinh biến hóa, hỗn độn thanh liên cũng tại xuất hiện biến hóa. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả hiền mộ lưu thương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website đi chương sáu -tương sau cùng thoát biến an tưởng không gian lăng thiên đang tiến hành sau cùng thoát biến ba hỗn độn thanh liên thay ngén trong đó ba đầu khủng bố đại đảo xen lẫn Ma lại lăng thiên vĩnh sinh thần kiếm cũng đang tiến hành thoát biến, binh chi ma thần đã lựa chọn hóa thành vĩnh sinh thần kiếm, từ khi hóa thành vĩnh sinh thần kiếm khí linh. Vì vậy, hiện tại vĩnh sinh thần kiếm cũng đang thoát biến. Vĩnh sinh thần kiếm bị ba loại đại đạo sen lẫn bao khỏa, sau đó không ngừng vỡ nát, một lần nữa diễn hóa, một lần nữa cấu tạo. Vòng tròn ý chí nhìn xem vĩnh sinh thần kiếm tính trưởng thành cũng đem một chút hỗn độn trí bảo hóa thành bản nguyên dung nhập vĩnh sinh thần kiếm bên trong dù sao nguồn gốc từ ý chí biết được tại vực ngoài chi địa có một thanh kinh khủng thần kiếm cũng là một loại tăng phúc vì vậy vĩnh sinh chi kiếm liền tại ba loại đại đảo xen lẫn phía dưới vỡ nát sau đó chậm rãi khôi phục đang đổ nát đang khôi phục thời gian chậm rãi trôi qua Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng Lăng thiên dưới chứng đã khôi phục Nhìn thấy cái này tràn ngập chân bảo không gian Mang theo rung động Đế sang nhìn chăm chú nơi này Nói Đại ca đâu? Trúc Cửu âm Không biết bất quá đại ca đang tiến hành Sau cùng thoát biến Thật sự là không nghĩ tới đại ca vậy Mà cường hoàng như thế Đã chiến thắng bàn cổ trở thành siêu thoát giả Trúc Dung Chúng ta cũng đã siêu thoát bàn cổ hạn chế, đoán chừng tiến vào vực ngoại chi địa, chính là một cái tàn khốc chiến trường. Hậu thổ, Phu quân còn tải thoát biến chúng ta hay là mau chóng mạnh lên đi? Vực ngoại chi địa, đại đạo chi cảnh đều là kẻ yếu. Chúng ta bây giờ vẹn vẹn hỗn nguyên thập nhị trọng. Tổ vu chấn nguyên tử, minh hà. Những này đã từng dưới chướng, hóa hình ra hiện còn cần tiến vào tu luyện. So sánh những này, luôn hồi đạo nhân nhìn xem vòng tròn ý chí, nói: "Chủ nhân hiện tại tiến hành sau cùng thoát biến, ngươi đem vượt ngoại chi địa tình huống nói cho ta biết đi." Vòng tròn ý chí mang theo một vòng kinh ngạc, nói: "Không nghĩ tới chủ nhân dưới trướng, lại còn có như thế một cách cường hoành tồn tại. Đại đạo nhất trọng thiên, lại còn là chính mình đi tới đại đạo nhất trọng thiên." Nếu như ngươi tại vòng tròn bên trong tại kinh lịch một chút hỗn đồn, làm không cẩn thận lại là một cái siêu thoát giả. Bất quá ngươi bây giờ tiến vào vực ngoại chi địa, tại vực ngoại chi địa cũng sớm muộn sẽ trở thành siêu thoát giả. Luôn hồi đạo nhân cười khẽ, vèn vèn nói ra. Vực ngoại chi địa là cái gì, hiện tại còn không biết. Ngươi đã từng là bàn cổ dưới chướng, hẳn phải biết rất nhiều đi. Vòng tròn ý chí đến không tệ. Ta biết rất nhiều, nhưng là ngươi phải biết, vực ngoài chi địa tàn khốc không cách nào tưởng tượng. cường giả thiên đường kẻ yếu địa ngục, vực ngoài chi địa không biết tồn tại bao lâu. chúng ta vòng tròn quay chung quanh vực ngoài chi địa thành lập, vực ngoài chi địa kết nối vô số cái vòng tròn. vì vậy, vực ngoài chi địa gánh chịu đều là từng cái vòng tròn siêu thoát giả. Trừ bỏ những này còn có vô số kinh khủng tồn tại, đó chính là vực ngoại chi địa thổ dân. Đương nhiên một chút đã từng tồn tại vực ngoại chi địa thế lực, sinh sôi đi ra thế lực. Bất quá thế lực này cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Bất quá hôm nay vực ngoại chi địa, liền có thể cấp tốc tăng cường. Coi là vực ngoại chi địa khắp nơi đều là đảo diễn hóa, trong đó đại đảo vô hạn. Nghe đồn trong đó có đại đạo tầng 36, thậm chí càng mạnh. Chủ nhân hiện tại tiến hành thoát biến, hẳn là sẽ tiến vào đại đạo Tam Trọng Thiên. Mà lại bởi vì tích lũy, khi tiến vào vực ngoại chi địa đằng sau, sẽ càng thêm cường đại. Bất quá tại vực ngoại chi địa hay là cần thiết phải chú ý. Còn bàn cổ, bởi vì siêu thoát thời gian quá ngắn tại vực ngoại chi địa không có căn cơ gì, sau đó liền bị giết chết. Tất cả các ngươi còn cần chính mình đột lập sông sáo vượt ngoại. Luôn hồi đạo nhân nghe vậy, mang theo một vòng bất đắc dĩ. Cái này vượt ngoại chi địa tin tức căn bản cũng không rõ ràng, như thế nào làm ra phán đoán. Bất quá vẹn vẹn biết được, vượt ngoại chi địa so sánh hồng hoang chi địa không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là thế giới biến hóa, còn có càng nhiều rất cường đại tồn tại. Một câu cường giả thiên đường kẻ yếu địa ngục như vậy đủ rồi. Trong nháy mắt, vô số tuế nguyệt trôi qua. Lăng thiên dưới chương tụ lại, nhìn chăm chú trung tâm cử đạn. Bọn hắn đều đã phục sinh tại vòng tròn ý chí vô số tài nguyên trợ giúp dưới đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mặc dù nói, vòng tròn ý chí cảm giác những người này tiến vào vực ngoại chi địa, nhiều nhất chính là một con pháo thí. Nhưng là vòng tròn bên trong tài nguyên vô số, bồi dưỡng những người này nội tình để bọn hắn có tăng cường tiềm lực cũng là vô cùng tốt. Nhất là trở thành lăng thiên trợ lực, để lăng thiên tại vực ngoại chi địa càng thêm cường đại. Không nói đến những này, bây giờ lăng thiên dưới chương tổ lại, chính là lăng thiên sắp xuất thí. Luôn hồi đạo nhân nhìn chăm chú trung tâm cử đản, nói Vòng tròn, chủ nhân sắp xuất thí. Có phải hay không liền có thể tiến vào vực ngoại chi địa? Vòng tròn ý chí lắc đầu. Điểm này ta cũng không biết, hết thầy đều đi theo chủ nhân ý chí. Liền tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm uy áp kinh khủng hiện ra. Uy áp này hiện ra tất cả mọi người hai đầu gối quỳ xuống đất. Kết chi? Kết chi? Đã thấy trung tâm cử đàn chậm rãi giãn nước, khí tức kinh khủng tràn ngập, rống. Gào thét thanh âm truyền vang, Lăng Thiên chậm rãi từ trong ngủ say thức tỉnh. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, ánh mắt lập lòe nhật nguyệt này quang mang. Lăng Thiên đứng lên, hỗn đổn thanh liên đã hóa thành một kiện phòng ngự trí bảo, dung nhập Lăng Thiên nguyên thần bên trong, vĩnh sinh thần kiếm chậm rãi đua tiếng, rơi xuống Lăng Thiên bên hông. Lăng Thiên nhìn xem đại địa cùng cái kia đã phục sinh dưới chướng, nói, các ngươi đều sống lại. Bái kiến đại ca Bái kiến chủ nhân Bái kiến tôn thượng Lăng thiên hiện ra một vòng mỉm cười, tay áo hất lên Các ngươi đứng lên đi, hôm nay bản tỏa xuất thí tiến vào đại đạo Tam Trọng Thiên mà lại tích lũy vô số Vì vậy bản tỏa thành lập một thần đình tên là Vĩnh Hằng Thần Đình Các ngươi đều là bản đế dưới chứng đại thần Vĩnh sinh thần đình cũng sẽ trở thành vực ngoại chi địa thần đình. Cần tuân về hạ chi mệnh, Vĩnh hằng thần đình. Cần tuân về hạ chi mệnh, Vĩnh hằng thần đình. Không ngừng la lên, Lăng Thiên sơ lên đã thoát biến hồng hoang tháp. Thu. đã thấy người trước mắt tất cả đều dung nhập trong đó, Lăng Thiên nói. Tiến vào vực ngoại chi địa. Giữa lời nói kinh khủng xen lẫn, Lăng Thiên hấu huyền vung ra. Oanh. Đã thấy vĩnh sinh đại đạo sen lẫn trực tiếp oanh phá hư không? Lăng thiên chậm rãi dầm chân đi vào trong đó, con ngươi lập lòe một vòng kiên định. vượt ngoại chi địa, bản tỏa đến rồi. Không vượt ngoại chi địa. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. tiễn mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Chương 6.03 Vượt ngoại chi địa, thần bí chi địa, hằng cổ tang thương. Quang mang kinh khủng lập lòe, một loại minh mông khí tức bộc phát. Đã thấy thương thiên ầm ầm rớt xuống một đạo quang mang, tia sáng này bao khỏa một người. Người này chậm rãi hạ xuống, hai mắt nhắm lại, trải nghiệm cái này khí tức kinh khủng. Lập tức năng lượng minh mông bộc phát, hướng về phía bốn phía lan tràn. Nhất là quang mang biến mất trong nháy mắt, cái này cực hạn khí tức đã tràn ngập trước mắt đại địa. Đây cũng là vực ngoại chi địa sao? Lăng thiên tự lẩm bẩm cảm giác nơi đây tràn ngập đạo vận này tùy tiện quan sát một phen, liền tựa như ở vào đốn ngộ bên trong. Đây chính là đốn ngộ, liền xem như lăng thiên đẳng cấp này, muốn đốn ngộ cũng không phải tùy thời tùy chỗ, cái này cần cơ duyên mới được. Đột nhiên thương thiên lắc lư kinh khủng đạo vận phóng tới lăng thiên Lăng thiên toàn thân bị cái này năng lượng bao khỏa lập tức khí tức không ngừng kéo lên Lăng thiên ngay tại kỳ quái vòng tròn ý chí thì là nói ra Chủ nhân Ngài đã đi tới vực ngoại chi địa ta cần trở về quản lý vòng tròn Còn cái này năng lượng là vực ngoại quà tặng Lại tới đây liền sẽ tăng lên trên diện rộng về phần có thể tăng lên bao nhiêu Liền nhìn chủ nhân tích lũy. Bất quá chủ nhân có thể đem những cái kia dưới chứng phóng xuất, bọn hắn cũng sẽ đạt được lợi ích. Lăng thiên nghe vậy, tay áo hất lên, hồng hoang tháp vỡ nát, hóa thành một tôn lớn như vậy cung điện. Cung điện xuất hiện, lăng thiên dưới chứng cũng tất cả đều tắm rửa tại quang mang bên trong. minh mông như vậy khí tức, dẫn động vực ngoại chi địa đám người. Một chỗ bí cảnh, một đại hán nói ra. Có người siêu thoát ra, bất quá một người mới vậy mà lại dẫn tới lớn như vậy gì tưởng, xem ra cũng là không phải một cách hạng đơn giản. Ha <cười> ha! Có thể từ vòng tròn bên trong siêu thoát, có mấy cách là hạng đơn giản. Bất quá cách này tích lũy có phải hay không có chút hùng hậu. Chúng ta siêu thoát thời điểm vèn vèn hắn một phần ba. Chúng ta đi đi qua cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt đâu dù sao một người mới mà thôi còn dám phách lối sao? nơi có người liền sẽ có lấy tranh đấu. lăng thiên không biết vượt ngoại chi địa có ít người đa xuất động. bất quá lăng thiên khí tức không ngừng kéo lên, lăng thiên cũng rõ ràng vượt ngoại chi địa cảnh giới. lăng thiên từ đại đạo tam trọng thiên trực tiếp xông lên đại đạo bát trọng thiên thậm chí hướng về tầm thứ cao hơn trùng kích. khủng bố như thế tăng lên. Hoàn toàn chính là lăng thiên tích lũy. Nếu như nói tại vòng tròn bên trong tu luyện, vậy liền tựa như mang theo một cái ức vạn tấn áo giáp tu luyện, khó mà đem trong cơ thể mình năng lượng bộc phát. Nhưng là đi vào vực ngoại chi địa, cái này ức vạn tấn áo giáp liền sẽ bị tơi hết, để cho người ta đem trong cơ thể mình năng lượng bộc phát. Có thể nói, lăng thiên vốn là có thể đại đạo đẳng cấp này, bất quá bị áp chế mà thôi. Hiện tại đi vào vực ngoại chi địa, liền sẽ triệt để bảo phát đi ra Liền tại Lăng Thiên suy nghĩ thời điểm nơi xa đã bay tới không ít người Bên trong một cái người, Lăng Thiên rất quen thuộc, cái kia mang theo khí tức tự nhiên là bàn cổ Lăng Thiên nhìn chăm chú bàn cổ, nói Bàn cổ, mới vừa tới ở đây, liền thấy ngươi Lăng Thiên thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén tràn ngập cái này chiến ý Vòng tròn cùng vòng tròn ở giữa ăn hoán, rốt cuộc muốn ở chỗ này giải quyết sao? Oanh! Lăng thiên thể nổi truyền đến oanh minh tiến vào đại đạo cổ trọng thiên, bột phát khí tức cuối cùng bình ổn xuống tới. Một người kinh hô, Cái gì? Lại là đại đạo cổ trọng thiên? Mới vừa tới đến vực ngoài chi địa, liền vọt tới đại đạo cổ trọng thiên, khó lường bất quá làm sao dáng lâm nơi này chẳng lẽ là một vòng xuống xúc tồn tại. Nhưng lại không biết, một chỗ nơi phồn hoa, bàn cổ kinh hô. Cái này đại đạo, khí tức này, cái này cảnh giới. Làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Thần Nhị, ta đi xem một chút." Bàn cổ người bên cạnh nói ra. "Không thể nào là chúng ta vòng tròn bên trong siêu thoát giả, chẳng lẽ là cùng loại người đại đạo?" Bàn cổ lắc đầu, nhất niệm hóa đạo, hình thành một cái hóa thân xuất hiện tại xa xôi khu vực. Lăng thiên không biết mình sáng lâm nơi nào, nhưng nhìn không ít người hội tụ ở chỗ này, nhất là mang theo nghiện ngẫm ánh mắt tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Bất quá lăng thiên cũng nhìn ra, những người này đều là hóa thân, cố nhiên có một cái là bản thể sáng lâm, nhưng là lăng thiên cũng không thèm để ý. Vừa rồi tăng lên, để lăng thiên lính ngộ không ít. Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí, lạnh nhạt nói ra. Các vị đến từ, chẳng lẽ là chúc mừng bản đế siêu thoát sao? Đột nhiên, một mình đi ra đến, nói. Người hậu bối, cái này vượt ngoại chi địa cũng không phải cái gì nơi tốt, lại tới đây cũng phải cần trả giá đắt. Nhất là tiền bối ở đây, hậu bối càng là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện đem bọn ngươi vòng tròn quyền khống chế sao ra? Không phải vậy, các ngươi vừa tiến vào nơi đây liền xét diệt vong. Người này rất là hưng phấn trong những người này tất cả đều là một tia thần niệm diễn hóa phân thân, cũng vẻn vẹn chính hắn là bản thể đến đây. Bản thể của hắn liền tại phổ cận, cho nên mới có thể cực nhanh lại tới đây. Còn vì cái gì không e ngại lăng thiên? Đó là hắn tự tin mình bị lăng thiên cường đại. Mà lại một vòng có siêu thoát giả tất nhiên sẽ tại lăng thiên siêu thoát thời điểm tiếp ứng những này có thế lực tồn tại hắn tự nhiên không dám trêu chọc nhưng là trước mắt vẻn vẻn cô độc một người nghĩ đến cũng là một cách không có nổi tình vòng tròn loại tồn tại này hắn cũng sẽ không e ngại lăng thiên cười lạnh nói ngươi rất tự tin ha <cười> ha <cười> người này cười to nói ra. Đáng đời ngươi không may, ngươi dáng lâm chi địa, ta liền tại phổ cận tu luyện. Ta giúp tại vực ngoài chi địa tu luyện nhiều năm như vậy, sớm đã là đại đạo cổ trọng thiên đỉnh phong. Ngươi vẻn vẻn một cách đại đạo cổ trọng thiên sơ kỳ, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Giữa lời nói cái này tên là giúp người phách lối vô cùng. Lăng thiên đảo mắt nhìn về phía những người khác, mặc dù mới vừa tới đến vực ngoài chi địa nhưng là cũng hiểu biết nhất niệm hóa thân cái này phổ thông thần thông. Dù sao vừa rồi tiến vào đại đạo cửu trọng thiên thời điểm, liền tự động lĩnh ngộ môn thần thông này. Liền tại rốt muốn đồng thủ thời điểm, một đạo lưu quang xẹt qua, hiện ra bàn cổ thân ảnh. Bàn cổ nhìn xem có chút bất thiện ánh mắt tồn tại, trong nháy mắt mang theo một vòng ấm giận. Một bầy kiến hôi, hừ. Hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt đám người này hiện ra ánh mắt sợ hãi. Trong đó mấy cái càng là kinh vô. Đây không phải giải đất trung tâm bàn cổ thiên vương sao? Hắn làm sao xuất hiện tại như thế chỗ thật xa? Chẳng lẽ người này siêu thoát giả là bọn hắn vòng tròn bên trong nhân vật? Không ít người đều hiện ra sợ hãi, xem ra bàn cổ hay là có rất lớn lực uy hiếp. Bàn cổ không nhìn những người này, vẻn vẻn nhìn về phía lăng thiên. Ngươi là từ chỗ nào mà đến, ta cảm giác trong cơ thể ngươi có chút quen thuộc khí tức. Lời này rơi xuống, rớt lúc đầu tính mịt ánh mắt, hiện ra tuyệt vọng. Nếu như lăng thiên cùng bàn cổ thật sự là đến từ cùng một cách vòng tròn, vậy hắn liền xui xẻo. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện thuyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website đi truyện chấm o g g chương sáu trăm cổ thiên vương tại cách này vực ngoài chi địa cũng là có mạnh có yếu cường giả hội tụ một đoàn hình thành khu vực đặc thù cách này xa xôi khu vực có rất ít người tới đây cũng vẹn vẹn một chút kẻ yếu lại tới đây lăng thiên giáng lâm nơi này cũng không biết là nguyên nhân gì bất quá lại có thể dẫn tới bàn cổ loài tồn tại này tự nhiên khiến cái này đợi tại xa xôi địa phương kẻ yếu sợ hãi lăng thiên trầm mặt một lát liền nói ra ta vòng tròn bên trong đã từng xuất hiện một cái siêu thoát giả bất quá tại vực ngoại chi địa bị ngươi chém xít tên của hắn cũng gọi bàn cổ nghĩ đến ngươi hẳn là có ấn tượng đi lời nói rơi xuống một vòng thuộc về bàn cổ sáng thế đại đạo khí tức hiện ra Khí tức này hiện ra trong nháy mắt để mấy người từ bỏ chính mình hóa thân, bản thân bốc cháy lên. Đây là sáng thế đại đạo cùng bàn cổ giống nhau đại đạo. Cái này nếu là không có quan hệ gì với bàn cổ, vậy còn có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, sợ hãi tồn tại trong nháy mắt thiêu đốt chính mình hóa thân cuối cùng còn lại bàn cổ cùng cái kia không cách nào rời đi giúp. Bàn cổ nhìn xem sáng thế đại đạo kinh hô. Cái gì? Ngươi là cái vòng kia người Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái siêu thoát giả thật sự là kỳ tích Nói như thế, chúng ta lúc đầu đều là cùng một cái vòng tròn người Bàn cổ nhớ tới lúc trước gặp phải cái kia hóa thân Vậy mà chính mình rời đi vòng tròn tiến vào một cái mới vòng tròn cuối cùng siêu thoát Sau đó khiêu chiến chính mình Đây chính là chính mình hóa thân Vậy mà lấy một cái hóa thân siêu thoát ra Bàn cổ cũng vô cùng bội phục cái kia hóa thân, nhưng là bàn tôn cùng hóa thân ở giữa, cuối cùng muốn phân ra một cái thắng bại, bất đắc dĩ bàn cổ đem hóa thân chém giết, thôn phệ hóa thân thực lực bạo tăng. Đây cũng là tải vực ngoại chi địa, bị không ít người trở thành bàn cổ thiên vương nguyên nhân. Không nghĩ tới cái vòng này lại xuất hiện một cái siêu thoát giả, nhất là cái này lăng thiên, đã từng cũng là chính mình vòng tròn người. Nghĩ như vậy nghĩ, chính mình vòng tròn đã xuất hiện bốn cái siêu thoát giả, nhưng là hai cây lại bị tách rời đến mặt khác vòng tròn. Cây này khiến bàn cổ có chút đáng tiếc, dù sao một vòng xuất hiện siêu thoát giả, không chỉ có vòng tròn tăng lên, bọn hắn những này đã siêu thoát giả tồn tại cũng sẽ thu hoạch được quà tặng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều siêu thoát giả lựa chọn trợ giúp chính mình vòng tròn bồi dưỡng được càng nhiều siêu thoát giả nguyên nhân. Lăng thiên im lặng gật đầu, sau đó nhìn muốn chạy trốn rớt, tay áo hất lên, nói Quay lại đây Lập tức rớt trực tiếp bị cuốn lên, sau đó bị vĩnh sinh đại đạo hình thành xiềng xích vây khốn Cái kia ánh mắt tuyệt vọng, khẩn cầu nhìn xem lăng thiên Không Thà ta, thà cho ta đi Lăng thiên thì là mang theo một tia khinh thường trong nháy mắt sư hồn Mới vừa tới đến vực ngoại chi địa Đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ Có một kẻ ngu ngốc đưa tới cửa Thật đúng là may mắn Lăng thiên hai mắt nhắm lại Nói Thì ra là thế Một cái tu vi đến từ người khác Dựa vào thần cách tu luyện Có thể siêu thoát cũng bất quá là vòng tròn quá Mức già nua đứng trước hủy diệt Người mới có thể chui chỗ chống xuất hiện Giữa lời nói Lăng thiên đã ở biết được cây này rớt từ chỗ nào mà tới. Đó là một chỗ cùng loại địa cầu nghe đồn u lim bớt thế giới, cây này rớt chính là cây gọi là thần vương. Đáng tiếc cây vòng này đã không có xuất hiện qua siêu thoát giả, hoàn toàn chính là bọn hắn vòng tròn ý chí cho rằng chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể nhanh chóng xuất hiện siêu thoát giả. Nhưng là bọn hắn vòng tròn bên trong cường giả thực lực tới rất dễ dàng. Chủ cần cướp đoạt thần cách là được rồi. Điều này cũng làm cho những thần tộc kia ham hưởng lạc, không có chút nào lòng tiến thủ. Về phần hắn vì cái gì siêu thoát, hoàn toàn chính là vòng tròn tại không quan trọng thời điểm tàn phá không chịu nổi, bị rước trong lúc không thể nghi ngờ siêu thoát ra. Tại siêu thoát thời điểm, cái vòng này cũng hủy diệt. Kỳ thật vòng tròn cũng là mấy cái giai đoạn phân chia, giai đoạn sơ cấp. Cũng chính là vòng tròn vừa mới thai ngén, Lập tức chính là giai đoạn trưởng thành, lăng thiên vòng tròn chính là giai đoạn trưởng thành. Sau đó chính là tráng niên giai đoạn, cái giai đoạn này là vòng tròn cường thế nhất giai đoạn. Cuối cùng chính là cuối cùng giai đoạn, cũng chính là vòng tròn sắp vỡ nát thời điểm. Tốt nhất siêu thoát giai đoạn, chính là ban đầu giai đoạn cùng cuối cùng giai đoạn, lúc này vòng tròn tốt nhất đánh vỡ. Lăng Thiên vòng tròn bên trong bàn cổ chính là tài sơ cấp giai đoạn siêu thoát. Lăng Thiên thì là trưởng thành giai đoạn siêu thoát, nhưng là Lăng Thiên hoàn toàn không có mượn nhờ vòng tròn ý chí trợ giúp, mà là dựa vào chính mình đánh ra tới thông đạo. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Về phần cái này rớt, hoàn toàn chính là vòng tròn tại cuối cùng giai đoạn gặp may mắn. Lăng Thiên biết được những này. Nhìn xem cầu xin tha thứ rốt nói, đã không có chỗ dùng, vậy liền đi chết đi. Mà lại một cái đại đạo cửu trọng thiên, luận chiến lực, vẻn vẹn có thể so với đại đạo tứ trọng thiên cũng thật sự là đủ. Tiện tay quang ra, vĩnh sinh đại đạo nương theo trong nháy mắt hóa thành kinh khủng trùng kích, đem cái này rút oanh sát. Một màn này hiện ra, bàn cổ trợn mắt hốc mồm. Cái gì cách này đại đạo là cực hạn đại đạo trách không được trách không được lăng thiên hai mắt nhắm lại nói cái gì là cực hạn đại đạo bàn cổ thì là thở ra một hơi nói ra cực hạn đại đạo rất khủng bố không nghĩ tới ngươi có thể lĩnh ngộ cực hạn đại đạo ngươi nguyện ý trở về lúc đầu vòng tròn sao Chúng ta dù sao đến từ cùng một cái vòng tròn, có chúng ta chiếu cố, ngươi sẽ mau chóng trưởng thành. Lăng thiên nghe vậy, cũng không có trả lời, ngược lại dò hỏi. Bản thể của ngươi ở nơi nào? Bàn cổ nói. Tự nhiên ở trung tâm khu vực, dù sao cách này vực ngoại chi địa quá lớn. Tài nguyên mặc dù đều rất phong phú, nhưng là giải đất trung tâm tài nguyên phong phú hơn cũng càng thêm chân quý. Mặc dù khu vực biên giới cũng có được bảo vật, nhưng là rất thưa thớt thôi. Bàn cổ trình bày vực ngoại chi địa, muốn Lăng Thiên theo hắn trở về. Dù sao đều là một vòng người, mặc dù xuất hiện biến cố, nhưng là vẫn người một nhà không phải. Lăng Thiên lắc đầu, nói. Chúng ta mặc dù đến từ cùng một cái vòng tròn, nhưng là xuất hiện biến cố, chính là xuất hiện biến cố. Ta cho dù đối với cái kia bàn cổ có chút khó chịu, nhưng là ta nhận ăn hồi của hắn, cũng thiếu hắn nhân quả. Vì vậy, ngươi bàn cổ vẻn vẻn địch nhân của ta. Bàn cổ hơi lăng, hiện ra một vòng cười khổ. Xem ra có chút phiền phức. Ngươi cực hạn đại đạo mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng là ngươi bây giờ vẻn vẻn tiềm lực tại không có chuyển hóa hình thành thực lực chân chính trước. Ngươi trung quy là kẻ yếu. Mặc dù vực ngoại chi địa ý chí, đối với vừa mới siêu thoát người mới có 30 tỷ nguyên hội bảo hộ, nhưng là 30 tỷ nguyên hội, ngươi có thể trưởng thành bao nhiêu đâu. Mà lại cách này bảo hộ vẹn vẹn chính ngươi, ngươi giới chứng đúng vậy đang bảo vệ bên trong. Giữa lời nói, bàn cổ hóa thân đã biến mất. Hắn biết, nhân quả đã rơi xuống, để lăng thiên trở về cũng không có khả năng. Bất quá bàn cổ nội tâm. Hay là hiện ra hãi nhiên? Dù sao cực hạn đại đạo quá kinh khủng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 605 Cực hạn đại đạo. Lăng thiên nhíu mày, nói. Vẫn không trả lời, cái gì là cực hạn đại đạo. Bất quá bây giờ đều là địch nhân, hắn cũng sẽ không ngốc đến trợ giúp địch nhân đi. Nếu dưới chứng không có bị bảo hộ, vậy bản đế liền đến bảo hộ, vực ngoại chi địa là cường giả thiên đường kẻ yếu địa ngục. Ta ngược lại muốn xem xem bản đế là cường giả hay là kẻ yếu. Lập tức lăng thiên nhìn chăm chú mảnh này đại đảo, hồng hoang tháp hạ xuống, hình thành một cái lớn như vậy đại lục. Trong đó cung điện đền bù càng là diễn hóa một cách đại trận. Lăng thiên quay người đi vào trong đó. Trong nháy mắt, mười tỷ nguyên hội đi qua. Lăng thiên nhìn chăm chú khắp nơi trên đất tàn giá trị tay cụt, nói. Đây chính là vực ngoại chi địa sao? Quá yếu đi. Lăng thiên dưới chân dấm lên một con kiến hôi, ánh mắt tràn ngập sát ý. Từ khi mười tỷ nguyên hội trước, lăng thiên tiến vào vực ngoại chi địa liền nhận nơi này không ít người gây chuyện. Những người này đến đây, không phải là muốn cướp đoạt lăng thiên dưới chướng, chính là muốn lăng thiên vòng tròn trưởng khống quyền. Đáng tiếc những người này, không phải là bị lăng thiên chém giết, chính là bị lăng thiên sưu hồn, luyện chế hình thành khôi lỗi. Một số thời khắc, lăng thiên thậm chí đi quái, làm sao lại không có một cách nào cường giả. Mười tỉ nguyên hội bên trong, Lăng Thiên không biết xếp bao nhiêu năm. Bất quá trong đó rất lớn một bộ phận đều là vực ngoại chi địa thổ dân, về phần những cái kia vòng tròn siêu thoát cường giả đều là một chút tản mạn khắp nơi tồn tại. Những này tản mạn khắp nơi tồn tại cơ bản đều là chính mình vòng tròn hủy diệt. Những cái kia vòng tròn không có hủy diệt đều là đang nỗ lực bồi dưỡng mình vòng tròn cường giả. Nhất là vòng tròn thứ này, muốn tăng cường, muốn từ có thể vĩnh hằng tồn tại, sẽ không già yếu, liền tần siêu thoát ra quà tặng. Cũng tỉ như giúp siêu thoát ra, nhưng là mình cũng không có thể bảo hộ, chứ nói chi là quà tặng. Lăng thiên gặp được những tán tu này, tất cả đều là vòng tròn hủy diệt người. Bất quá những tán tu này, chính là muốn cướp đoạt lăng thiên dưới chướng, để bọn hắn sinh hoạt thoải mái một chút dù sao vực ngoại chi địa rất lớn, siêu thoát giả hay là số ít chủ đề hay là thổ dân. một chút thổ dân mặc dù rất ngu rốt, nhưng là thực lực rất cường đại. hình thành từng cách bộ lạc, bọn hắn cũng trêu chọc không nổi. vì vậy coi là lăng thiên là quả hồng mềm, muốn tìm cây sự với lăng thiên, còn có chính là muốn thu hoạch được lăng thiên vòng tròn tỏa độ, cướp đoạt lăng thiên vòng tròn. Đáng tiếc những người này tất cả đều bị lăng thiên chém giết để lăng thiên thu hoạch được không ít tình báo. Cái này vượt ngoại bên trong quá bao la đơn giản lớn vô biên vô hạn. Dĩ vãng lăng thiên đời hỗn độn tại vực ngoại chi địa cho ăn bể bụng chính là một cái hồ nước nhỏ. To lớn như vậy vực ngoại chi địa, rất nhiều người đều không biết đó là đâu. Lăng thiên đợi địa phương này, xem như vực ngoại chi địa tương đối địa phương vắng vẻ. Vì vậy không có bao nhiêu cường giả chú ý. Cường giả chân chính đều là ở trung tâm một đời thành lập thế lực của mình. Những thế lực này có chút đều là mấy cái kinh khủng siêu thoát giả tạo thành, sau đó thu phục không ít thổ dân, người sau thu thập mặt khác siêu thoát giả, sau đó hình thành tông môn, môn phái, hoàng triều. Một chút siêu thoát giả không có tư cách gia nhập thì là tại xa xôi địa phương du lãm, Hy vọng thu hoạch được một chút tài nguyên. Lăng Thiên cũng biết, bàn cổ người này cũng coi là một nhân vật mạnh mẽ. Ở trung tâm khu vực cũng coi là một cái nhân vật nổi danh. Còn có một cách đi theo xuất hiện siêu thoát giả thần nghị. Hai người thành lập thần nghị cung, mặc dù không ngừng đỉnh tiêm thiết lực, nhưng là cũng không tính quá kém. Sở dĩ bàn cổ sẽ xuất hiện, hoàn toàn chính là Lăng Thiên cùng bàn cổ có sống nhau khí tức. Siêu thoát thời điểm, để bàn cổ tưởng rằng chính mình vòng tròn bên trong siêu thoát giả. Không phải vậy Lăng Thiên coi như động tĩnh lại lớn, cũng sẽ không dẫn tới trung tâm thiết lực chú ý. Ngày hôm đó, Lăng Thiên từ trong tu luyện tô chỉnh Những thời giờ này đều đang tu luyện, dám đến gây chuyện người càng đến càng ít. Nhất là Lăng Thiên đem những người kia thi thể, làm thành kinh quan, càng làm cho không ít tán tu siêu thoát giả sợ hãi. Về phần những thổ dân kia, cũng vẹn vẹn một số nhỏ đến đây tìm phiền toái. Những thổ dân kia đều là bộ lạc sinh tồn, cũng vẹn vẹn mấy cái tàn mạn khắp nơi chạy đến tìm phiền phức, sau đó bị lăng thiên chém giết. Kỳ thật những thổ dân này cũng rất cường đại, vừa mới xuất thế hài tử đều là hỗn độn chi cảnh, sau khi lớn lên chính là thiên đạo chi cảnh. Tráng niên đều là đại đạo chi cảnh. Nhưng là những thổ dân này đều là ngoan cố không thay đổi, không thể tu luyện đại đạo, vẻn vẹn tu luyện nhục thân của mình. Vì vậy liền xem như một chút thế giới cường đại cũng vẻn vẹn đem một chút thổ dân làm người hầu cùng tạp dịch. Đương nhiên cũng có chút khác loại thổ dân lấy nhục thân cường hoành vô biên thành lập kinh khủng thế lực. Bất quá cái này xa xôi khu vực thổ dân hay là rất đơn giản. Trừ bỏ những thổ dân này. Nơi đây còn có không ít nhân loại Vực ngoại chi địa nhân loại số lượng nhiều nhất Không nên nhìn vực ngoại chi địa rất lớn Nhưng là chủ yếu nhất sinh linh chính là nhân loại Mặc dù nhân loại rất nhiều Hình thành quốc gia đô thành Nhưng là nhân loại rất nhỏ yếu Coi như tại vực ngoại chi địa nhân loại Xuất sinh đằng sau cũng là phàm nhân Nếu như bọn hắn muốn tu luyện Vậy liền cần tiến hành kiểm tra đo lường mới có thể đi vào đi tu luyện. Mà lại vực ngoại chi địa quá lớn có khả năng bởi vì một cái hồ nước liền sẽ tạo thành giữa người và người liên hệ gián đoạn, vì vậy tạo thành nhân tộc tại vực ngoại chi địa có vô số văn hóa sinh ra. Nhất là những này xa xôi khu vực càng là như vậy, giải đất trung tâm thì là tương đối tốt một chút. Tương đối chỗ nào thiết lực rất nhiều, bọn hắn có chút chiêu thu đệ tử, cũng sẽ từ những này trong nhân tộc tuyển nhận. Đương nhiên có nhân tộc cũng sẽ có lấy yêu tộc, man tộc, thú tộc. Cơ bản chủng tộc gì đều sẽ tồn tại. Có thể nói, chỉ có ngươi đoán không được, không có ngươi nghĩ không ra. Lăng Thiên tỏa lạc địa điểm này là một cái cử đại hòn đảo. Mặc dù là hòn đảo, nhưng là hòn đảo này cũng là to lớn vô cùng có thể so với mấy cái hỗn đồn dung hòa lớn nhỏ. Còn hòn đảo bên ngoài biển cả diện tích, vậy thì không phải là mấy cái hỗn đồn lớn nhỏ sự tình. Vì vậy, hòn đảo này bên trong nhân tộc có không ít, nhưng là cũng không biết chính mình ở tại nơi nào, còn tưởng rằng chính mình là thế giới này duy nhất sinh vật. Về phần thổ dân cũng có, số lượng cũng là rất ít. Về phần lăng thiên phạm vi thế lực mặc dù rất lớn, Dù sao Lăng Thiên thế nhưng là đem chọn cái hồng hoang đều diễn hóa ở chỗ này. Nhưng là bốn phía vẫn như cũ không. Thậm chí chúng liền tâm nhân loại quốc gia một cái tiểu thành thì lớn hơn không được bao nhiêu. Lăng Thiên biết được vực ngoại chi địa bao la cùng to lớn, cũng rõ. Giảng mình bây giờ thực lực không đáng chú ý. Liền một mực chém giết một mực tu luyện, ngắn ngủi 10 tỷ nguyên hồi, đã hậu tích bạc phát. Tiến vào đại đạo thập trọng thiên. Bất quá một ngày này, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác một vòng rung động. Oanh! Đã thấy đại đạo sen lẫn, rơi xuống một cách địa điểm. Lăng Thiên nói. Đây là bảo vật giáng thế. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyện.org Trường 606 thí thần thử bê rút Vực ngoại chi địa đạo vận giao tiếp Lăng thiên nhìn chăm chú nơi xa, nói Đây là vật gì? Từ khi đi vào vực ngoại chi địa đối với nơi này hay là quá xa lạ? Cố nhiên chém giết không ít người xâm nhập Nhưng là đây đều là một chút tạp binh Tại vực ngoại chi địa cũng là tầng dưới chót tồn tại Biết đến cũng không nhiều Lăng thiên vẹn vẹn biết được một chút cơ sở sự tình, một màn trước mắt thì là hiện ra sự gì. Luôn hồi đạo nhân đi tới, nói. Chủ nhân, đạo vận hồi tụ, hơn nữa còn có đồng tính lớn như vậy, nghĩ đến hẳn là gì bảo dáng thế đi. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nhìn xem chỗ nào rãi núi. Dựa theo tốc độ của mình, vẹn vẹn cần mấy ngày liền có thể bay đến. Lập tức Lăng Thiên nhìn về phía Luân Hồi Đạo Nhân. Luân Hồi! Ngươi bây giờ là Đại Đạo Lục Trọng Thiên, liền thủ hộ nơi đây. Ta mang theo đế sang tiến đến nhìn xem cuối cùng là thứ gì. Hy vọng có thể dẫn tới một chút cường giả để cho ta tốt hơn biết được cái này vượt ngoài chi địa. Luân Hồi Đạo Nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn xem Lăng Thiên trực tiếp biến mất ở trước mắt. Lăng Thiên cùng Đế Sang đạp trên hư không phóng tới cái kia dãy núi. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở đi vào dãy núi bên trong. Dãy núi bên trong, năng lượng kinh khủng hướng về trung tâm hội tụ. Lăng Thiên con ngươi lập lòe tia sáng này. Xem ra thật sự là có trí bảo tại thai nghén, nhưng là so sánh những này, ta rất kỳ quái tại sao không có người tiếp cận nơi này. Dựa theo Lăng Thiên suy nghĩ. Lại có như vậy gì tưởng cái kia nơi đây tất nhiên sẽ xuất hiện cường giả tranh đoạt Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ căn bản cũng không có mấy người Đế sang nói Đại ca, có thể hay không nơi này quá vắng vẻ mà lại không có cái gì cường giả cho nên vẹn vẹn đại ca một người Lăng thiên lắc đầu trực tiếp đi hướng dãy núi xa xa Lớn như vậy dãy núi có không biết đạo sinh dài bao nhiêu ước năm cây cối, còn có cái kia nhàn nhạt sinh cơ chảy xuôi. Nếu như không phải dòng năng lượng đồng sinh mới thấy một cách dễ dàng, Lăng Thiên cũng khó có thể phát hiện vừa rồi đạo vận hội tổ chi địa. Chầm rãi đi hướng trung tâm càng phát ra cảm giác năng lượng chảy xuôi tốc độ. Giờ khắc này, Lăng Thiên ánh mắt nhìn đến một cái quả trứng lớn màu trắng. Quả chứng này thôn phệ cái này năng lượng kinh khủng, mặt đất càng là có không ít thi cốt tồn tại. Những hài cốt này đều là bên trong dãy núi ma thú, có lẽ phát hiện cái này từ đàn vọt thẳng tới, lại trực tiếp bị thôn phệ trở thành cặn bã. Lăng Thiên ngừng bước chân, nói: "Thôn phệ năng lượng tốc độ đã biến trầm, thứ này sắp xuất thế. Thôn phệ chi lực hiện ra tại Lăng Thiên nơi này." Lăng Thiên chậm rãi rót vào tự mình tu luyện vĩnh sinh pháp lực. Trùng trùng điệp điệp pháp lực tràn ngập trong nháy mắt tiến vào cái này trong cự đàn. Ông phụng, ông phụng. Cự đàn không ngừng lắc lư, gọi đến nhàn nhạt lời nói. Đột nhiên, cự đàn rạn nứt, chậm rãi hiện ra bộ lông màu xám. Oanh. Nương theo oanh minh, đã thấy một con chuột xuất hiện ở trước mắt. Con chuột này xuất hiện trong nháy mắt Trừng lớn hai mắt nhìn xem lăng thiên, sau đó nai thanh nai khí nói ra. Ăn ngon. Lăng thiên nghe vậy. Ăn ngon. Pháp lực ăn ngon. Chuột nhẹ gật đầu, sau đó nhìn mặt đất cử đản mảnh vỡ bắt đầu tắn nuốt. Lăng thiên cũng không có đình chỉ rót vào pháp lực, nhìn xem cái này chuột cảm giác quen thuộc. Đế Sang đứng sau lưng lăng thiên, thì là nói ra. Đại ca. Đạo vận hồi tụ, liền thai ngén một nhân vật như vậy. Lăng thiên lắc đầu, nhìn chăm chú cái này chuột nói. Con chuột này bất phàm, ta vừa rồi ẩm ẩm cảm giác một vòng rượu gì rung động. Nếu như không phải pháp lực của ta rót vào trong đó, bị cái này chuột ra thích, ta thậm chí cảm giác được cái này chuột có thể giết chết ta. Cái gì? Đế Giang hiện ra hãi nhiên, trong mắt của hắn Lăng Thiên là vô địch, vậy mà từ một cái xem ra yếu đối chuột nơi này cảm giác được uy hiếp. Chuột đem vỏ trứng ăn xong, non nước ánh mắt tràn ngập một vòng suy nghĩ, sau đó nhìn Lăng Thiên nói. Năng lượng của ngươi ăn thật ngon, có thể ra tốc ta trưởng thành. Nói, chuột trực tiếp nhảy đến Lăng Thiên bả vai, sau đó từ đồng thôn phể Lăng Thiên thể nội vĩnh sinh năng lượng. Lăng thiên thì là nói ra, ngươi nếu là vượt ngoại chi địa, thiên địa dựng dục thần thú hẳn là có truyền thừa. Ân, ta là giữa thiên địa duy nhất thí thần thử, có kinh khủng thiên phú thần thông nha. Ta có thể thôn phệ những người khác thần cách, sau đó đem thôn phệ thần cách hóa thành đại đạo bản nguyên, rèn luyện nhục thân của mình, còn có thể đem đại đạo bản nguyên luyện chế thành là lớn đạo binh khí nha. Còn có truyền thừa của ta bên trong nói cho ta biết, ta gọi là bê rút. Người gọi ta bối bối liền tốt. Bê rút nói ra. Lăng thiên khóe miệng co giật, hai mắt trừng lớn, lập lòe cái này không dám tin ánh mắt. Giờ khắc này, lăng thiên rồng lớn đại địa trực tiếp bước ra một bước, phóng tới thương thiên. Bê rút nắm chặt bắt lăng thiên bả vai để cho mình không có bị cuồng phong cuốn đi, sau đó oán trách nói ra. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn rời đi sao? Ngươi không nên rời đi, ta nhận ngươi làm chủ nhân có được hay không, ta không muốn rời đi loại năng lượng này. Ta có thể cảm giác được, chỉ cần thôn phệ loại năng lượng này, ta liền có thể mau chóng trưởng thành. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói, yên tâm, ta sẽ không rời đi. Ta hiện tại vèn vèn muốn xác định một ít chuyện thôi. Nói, Lăng Thiên đã ở đi vào một chỗ thành trì. Nói đến, Lăng Thiên hồng hoang cung điện liền ở phía xa bị đại trận che lấp đứng lên. Trừ bỏ những cái kia đại đạo cường giả có thể phát hiện cách đó không xa một kẻ nhân loại thành trì căn bản cũng không biết hồng hoang cung điện ở nơi nào. Giờ phút này, Lăng Thiên đi thẳng tới nhân loại thành trì, thần niệm liếc nhìn. Thành trì này bên trong người tu luyện không ít. Nhưng là cơ bản đều là hỗn nguyên chi cảnh đại đạo cường giả căn bản cũng không có Thần niệm liếc nhìn, lăng thiên nhiên lặng thất sắc, nói Còn có kỳ quái như thế sự tình Đế giang từ phía sau đuổi theo, mang theo kỳ quái sắc mặt Đại ca, đây là thế nào? Lăng thiên nói Không có gì, chúng ta về trước đi lập tức hướng về Hồng Hoang cung điện bay đi, bất quá sắc mặt vẫn như cũ mang theo rung động. Lăng Thiên vậy mà phát hiện cái này tại Hải Dương bên trong hòn đảo, trong đó có không ít quốc gia. Vừa rồi thành trì mặc dù lớn, nhưng là vẹn vẹn một quốc gia thành trì, thành trì này thuộc về Ngọc Lan quốc. Ngọc Lan quốc thuộc về hòn đảo này phía trên tầng dưới chót nhất quốc gia, hòn đảo này phía trên có tứ đại chí cao đế quốc. Minh giới đế quốc Địa ngục đế quốc, sinh mệnh đế quốc, thiên giới đế quốc. Trừ bỏ cây này bốn đại đế quốc còn có bảy cây hoàng triều. Cây này bảy cây hoàng triều khoảng chừng đế quốc phía dưới. Sau đó dựa theo bảy loại đại đạo phân chia, phân biệt nói địa chi hoàng triều, hỏa chi hoàng triều, nước chi hoàng triều, gió chi hoàng triều, lôi chi hoàng triều, quang chi hoàng triều, ám chi hoàng triều. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website đi chương sáu trăm linh hòn đảo lăng thiên đi vào đại trận sau đó tiến vào vĩnh sinh bên trong đại điện lăng thiên hiện tại có chút xung động cách này lớn như vậy hòn đảo có mấy cách hỗn độn lớn nhỏ mặc dù là một cái hòn đảo, nhưng là cũng khoảng chừng vượt ngoại chi địa được xưng tụng hòn đảo. Bất quá hòn đảo này phía trên lại có bốn đại đế quốc, bảy cái hoàng triều. Cái này hình ảnh quen thuộc, để Lăng Thiên nhớ tới ở địa cầu nhìn thấy một bản tiểu thuyết. Lăng Thiên nói, gọi là đây rút thí thần thử, còn có trên hòn đảo này quốc gia Rõ ràng chính là đến từ một bản gọi là bản long thư tịch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lăng thiên trầm mặt, lâm vào trầm tư. Nhìn một chút trên bờ vai ngủ say thí thần thử bê rút, hắn cảm thủ lăng thiên vĩnh sinh đại đạo sau đó ngủ say. Nếu như không phải nơi này là vực ngoại chi địa, nếu như không phải trên hòn đảo này tồn tại chính là quốc gia mà không phải vị diện. Lăng thiên hiện tại cũng hoài nghi chính mình tiến vào bàn long thế giới. Nhất là vừa rồi tại cách kia thành trì thần niệm liếc nhìn, vậy mà phát hiện hòn đảo này phía trên tất cả nhân loại còn có những ma thú kia đều là lấy thần cách chi pháp tu luyện. Loại tu luyện này chi pháp, không giống lăng thiên đụng phải thiên sứ, lấy tín ngưỡng chi lực thu thập thần cách. Vèn vèn lính ngộ đại đảo, sau đó đem đại đảo phân giải hình thành không ít quy tắc. Lấy quy tắc ngưng tụ thần cách cuối cùng lấy quy tắc lính ngộ đại đạo cuối cùng trở thành thần trí cao. Cũng chính là đại đạo chi cảnh. Mà lại địa ngục đế quốc bên trong có bốn cái thành trì liên hợp, hình thành địa ngục đế quốc tương đối cường đại thế lực. Cách này bốn cái thành trì thành chủ chính là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Đây hết thảy hết thảy đều cho thấy lăng thiên hòn đảo này là dựa theo bàn long vị diện diễn hóa duy nhất biến hóa chính là đem cái gọi là trí cao vị diện hóa thành cái gọi là đế quốc, mà lại vượt ngoại chi địa quá lớn, những này cái gọi là nhân loại đế quốc cũng không biết đây là địa phương nào, vẹn vẹn cho là mình chỗ ở chính là trời và đất. có lẽ những cách được gọi là cường giả trí cao biết, nhưng là cũng vẹn vẹn mấy cách mà thôi. nếu như không phải lăng thiên tiến vào nhìn thấy thí thần thử. Để Lăng Thiên nhớ tới lúc trước ký ức, còn sẽ không chú ý chuyện nơi đây. Bất quá trên địa cầu viết tiểu thuyết, sao có thể sẽ xuất hiện tại vượt ngoài chi địa. Mà lại bê rút không phải ám hắc sâm lâm bên trong vương giả sao, còn có nhân vật chính lâm lôi đâu. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, hiện ra sự gì? Ta cần một lời giải thích, ta cần một người nói cho ta biết đáp án. Lăng Thiên lắc đầu. Hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Bất quá nhìn xem ngủ say bê rút, nhưng lại không thể không tin tưởng chính mình sở tại hòn đảo, ngay tại diễn hóa trong trí nhớ bàn cổ thế giới. Bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ những ý nghĩ này tiếp tục tiến vào trong tu luyện. Trong nháy mắt, lại là trục tỉ nguyên hội đi qua. Lăng thiên bế quan tu luyện, nhìn chăm chú trước mắt ba ngàn hóa thân. Từ khi biết được hòn đảo này diễn hóa phương pháp tu luyện, lại là thần cách phương pháp tu luyện. Lăng thiên cũng thử tu luyện một chút thần cách phương pháp tu luyện, dù sao chỉ dựa vào lấy chính mình lĩnh ngộ đại đạo, đã nửa bước khó đi. Nhất là tại trước đây không lâu tiến vào đại đạo thập nhất trọng đằng sau, liền phát hiện càng phát khó mà tăng lên. Lăng Thiên tại vòng tròn bên trong tích lũy, vèn vèn trèo chống Lăng Thiên tiến vào đại đạo thập nhất trọng, liền không có bất kỳ cái gì tích lũy. Lăng Thiên hiện tại một lần nữa tích lũy, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, không phải vậy chỉ có thể mài thủy công tu luyện. Vì vậy, Lăng Thiên lựa chọn tu luyện thần cách chi pháp, nhìn xem có thể hay không có đột phá. Lăng Thiên đem 3.000 đại đạo lính ngộ, ngưng tụ hình thành 3.000 cái thần cách giờ phút này, lăng thiên đem thần cách chậm rãi dung hòa, hóa thành cái gọi là vĩnh sinh thần cách. lăng thiên hy vọng mượn nhờ loại này dung hòa, để cho mình vĩnh sinh đại đạo nâng cao một bước. liền tại lăng thiên chuẩn bị lúc tu luyện, một đạo lưu quang bay vào được, ánh mắt tràn ngập khát vọng. oa, thật nhiều thần cách. lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói, b rút, đây là tu luyện của ta đồ vật. Ăn ăn! Ta biết, bất quá chủ nhân ngươi quá keo kiệt, Cũng không chịu để cho ta ra ngoài thôn phệ, không phải vậy bằng vào ta thí thần thần thông tuyệt đối có thể phát triển nhanh hơn. Bê rút nói ra. Lăng thiên lắc đầu thu hồi ba ngàn cái thần cách, sau đó nói ra. Ngươi tới nơi này, chính là muốn nói chuyện này sao? Chục tỷ năm nguyên hồi trước, thiên địa này cái thứ nhất thí thần thử, liền bị lăng thiên thu phục. Trở thành lăng thiên bản mệnh thần sủng, dù sao đây là thí thần thử, càng là đại đạo thai ngén Mặc dù không biết so sánh vượt ngoại chi địa thần thú như thế nào, nhưng là tại bàn long thế giới thí thần thử tuyệt đối là thứ nhất thần thú. Giờ phút này thí thần thử nói ra. Luôn hồi đạo nhân trở về hẳn là mang đến biển cả bên ngoài tin tức. lăng thiên nghe vậy trong nháy mắt biến mất tại vĩnh sinh bên trong đại điện bê giúp nhìn xem lăng thiên biến mất bóng sáng như tên trộm cười một tiếng sau đó nói ra chủ nhân đi vậy ta liền thôn phệ đại điện này ẩn chứa vĩnh sinh đạo vận ta muốn trưởng thành trưởng thành nhìn xem vĩnh sinh đại đạo khắc họa thần văn cùng cái kia nhàn nhạt vĩnh sinh khí tức không nói đến những này lăng thiên đã ở đi vào tổ vu điện bên trong nhìn xem phong trần mệt mỏi luôn hồi đạo nhân nói ra Thế nào? Ở trung tâm khu vực, ngươi thu hoạch được tin tức gì? Luân Hồi đạo nhân mang theo rung động, nói: "Quá rung động thật không hổ là vực ngoại chi địa, cường giả nhiều lắm. Kỳ thật biển cả này cũng quá lớn, mấy ngàn cái hỗn độn tổ hợp đứng lên đều không có đại dương này lớn. Bằng vào ta tốc độ, muốn rời khỏi vùng biển cả này, không có ngàn vạn ức nguyên hồi thời gian, căn bản cũng không đủ." cũng may ta tại một chỗ trên hòn đảo phát hiện một chỗ di tích thu hoạch được vượt ngoài chi địa phương tiện giao thông là một loại tên là tuế nguyệt toa đồ vật thứ này tốc độ cực nhanh có thể xuyên qua thời gian cùng không gian sau đó mau sớm đại đạo mục đích thứ này ở trung tâm địa điểm rất nhiều nhưng là tại cách này xa xôi khu vực quá ít Ta tiến vào giải đất trung tâm, nhìn thấy quá nhiều cường giả, đại đạo thập nhị trọng cũng vẻn vẻn xem như trung đẳng cấp độ, đại đạo tầng 18 mới xem như thượng đẳng, đại đạo tầng 36 mới là đỉnh tiêm. Bất quá giải đất trung tâm rất nhiều cường giả bế quan, chủ yếu chính là vực ngoại chi địa xuất hiện biến hóa, vô số xa xôi khu vực tiến hành diễn biến tựa như muốn ngay đón cái gì cường giả xuất hiện một dạng. Lần này diễn biến cũng là đại cơ duyên. Rất nhiều người cũng đã đang tìm kiếm diễn biến chi địa Nhưng là vực ngoại chi địa quá lớn Cũng không biết ở đâu là diễn biến chi địa Lăng thiên nghe luôn hồi đạo nhân lời nói Nhìn chăm chú luôn hồi đạo nhân Từ đó tâm địa vực mang tới một chút thư tịch Hai mắt hiện ra một vòng sử dị Diễn biến chi địa Khác biệt tìm kiếm diễn biến chi địa Chẳng lẽ trước mắt hòn đảo này Diễn biến bàn long thế giới chính là một cái diễn biến chi địa sao Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi hô chuyện.org Trường 608 Quen thuộc cố sự Ban đêm yên tĩnh bốn cố chảy xuôi máu tươi ma thú B rút trí tội ánh mắt liếc nhìn nhìn phía xa lăng thiên, lăng thiên nói, đây cũng là ngươi phát hiện bốn cố thi thể, bây rút nhẹ gật đầu, ân, ta khoảng chừng cái kia dãy núi tu luyện, biết hắn đang đuổi giết cái này bốn cái ma thú, vốn đang không thèm để ý, nhưng là mới có thể đi vào nghe qua chủ nhân nói qua, ta sẽ thấy bốn cái bị đuổi giết ma thú, vừa định xuất thí cái này bốn cái ma thú không còn dùng được, liền đã chết rồi. Lăng Thiên nghe vậy, hai mắt nhắm lại nhìn xem bốn cái ma thú. Cái này bốn cái ma thú chính là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, cũng chính là địa ngục đế quốc đến tứ đại chống đỡ, cũng là đỉnh tiêm thế lực. Đột nhiên, xa xa một người nói ra, vì bằng hữu này, cái này bốn cái ma thú là ta chém giết, còn xin ngươi. Lời nói chưa dứt, lăng thiên ánh mắt hiện ra sát ý. Lăng! Lời này rơi xuống, dẫn sắc đại đạo rơi xuống trên thân người này. Phúc phúc! Người này trong nháy mắt thổ huyết, mang theo rung động. Làm sao có thể cho ta thế nhưng là quang minh thần tu luyện quang minh đại đạo, làm sao bị một câu bị trọng thương? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ... Giờ khắc này quang minh thần nhìn thấy lăng thiên trong nháy mắt hướng về nơi xa thoát đi. Lăng thiên nhìn chăm chú bốn cố thi thể, nói. 30 tỷ nguyên hội đi qua, cách này bàn cổ sòng thế giới cuối cùng có chút quen thuộc. Tứ đại thần thú bị chém giết lại bị bê rút phát hiện. Cách này hoàn toàn dựa theo nội dung cốt truyện phát triển đi xuống, cũng không biết cái kia lâm lôi lúc nào xuất hiện. Nhất là cái kia lâm lôi hồng mông đại đạo tuyệt đối không phải phổ thông đại đạo. Còn có cái kia hồng mông kim bảng lại là cái gì trí bảo bản đế thật sự là chờ mong. Lăng thiên tử lẩm bẩm, nhìn xem Bê rút đã nghiên cứu bốn cái thần thú. 30 tỷ nguyên hồi đi qua Bê rút cũng đã không phải lúc trước cái kia tham ăn rượu. Đại đạo thai ngén thần thú. Cũng là bàn cổ thế giới thứ nhất thần thú, có lẽ cái này thứ nhất thần thú, khoảng chừng hòn đảo này bên trong. Nhưng là bê rút cấp tốc trưởng thành, vẹn vẹn 30 tỷ nguyên hội liền đã tiến vào đại đạo Chi Cảnh. Lăng Thiên cũng tải 30 tỷ nguyên hội bên trong tiến vào đại đạo tầng 16. Từ khi luôn hồi đạo nhân trở về thu hoạch được giải đất trung tâm một chút tin tức. Lăng Thiên biết rõ, mình bây giờ thực lực tiến vào giải đất trung tâm. Hoàn toàn chính là tìm tai vạ. Nơi nào cường giả nhiều lắm, nhất là những cái kia thật sớm siêu thoát giả ở trung tâm khu vực thành lập Tông Môn đã sớm thâm căn cố đế. Tại không có tuyệt cường lực lượng trước đó, Lăng Thiên là sẽ không tiến nhập chỗ nào. Nhất là vực ngoại chi địa ngay tại biến hóa tựa như đại kiếp ráng lâm một dạng đã duy trì vô số tuế nguyệt Tông Môn đều đã bế quan, không dám xuất hiện. Luôn hồi đạo nhân tìm kiếm đến vực ngoại chi địa rất nhiều địa phương đang tiến hành cách này diễn hóa. Lúc đầu ngơ ngơ ngắc ngác thổ dân còn có một số thấp nhân tộc yêu tộc man tộc. Những này đều diễn hóa xuất văn minh, hình thành từng cách đặc thù thời đại văn minh. Những này thời đại văn minh tựa như cho một chút cường giả khôi phục đang chuẩn bị. Vì vậy... Lăng Thiên vững tin trước mắt bàn long thế giới, hẳn là cho lâm lôi khôi phục làm chuẩn bị. Lăng Thiên thậm chí từ luôn hồi đạo nhân mang tới trong điển tịch, phát hiện vực ngoại chi địa đã từng có cái kỷ nguyên, có ba ngàn tu luyện cực hạn đại đạo cường giả xuất hiện bên trong một cái chính là tu luyện hồng mông đại đạo, tên của hắn cũng gọi là lâm lôi. Cái này khiến Lăng Thiên rung động càng nghĩ. Xác định cách này bàn long tại vực ngoại chi địa diễn hóa, chính là vì nhanh đón lâm lôi. Còn lâm lôi làm sao trở thành vực ngoại chi địa cường giả, chính mình đã từng đợi địa cầu, làm sao lại xuất hiện vực ngoại chi địa cố sự, cách này khiến lăng thiên nghi hoặc vô cùng. Bất quá lăng thiên nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng biết đây là kỷ nguyên của chính mình. Một cách có thể đã sớm cường giả đỉnh phong lâm lôi cơ duyên tuyệt đối có thể tăng cường chính mình. Vì vậy, Lăng Thiên cách này 30 tỷ nguyên hội bên trong, tại hòn đảo này bên trong tìm kiếm cái gọi là tài nguyên. Lâm lôi từng tại bàn long thế giới lấy được tài nguyên, hoặc là chỗ tu luyện. Lăng Thiên đều đi nghiệm chứng qua, có chút tồn tại, có chút có lẽ là Lâm lôi còn không có xuất thế, không có biến hóa ra. Nhưng là những này đầy đủ để Lăng Thiên tiến vào đại đạo tầng 16. Phải biết! Những này có thể bồi dưỡng được một cái cường giả đỉnh phong Những tài nguyên này tại vực ngoại chi địa cũng rất chân quý Nhất là những năm này, Lăng Thiên ở trung tâm khu vực thành lập một cái tổ chức tình báo Tùy thời tùy chỗ đem một chút tin tức truyền tới Một chút phát hiện đặc thù diễn biến chi địa tìm tới kinh khủng tài nguyên Những tài nguyên này để rất nhiều người trở thành cường giả Lăng Thiên hiện tại cũng là chiếm cứ tài nguyên Dù sao trước mắt thí thần thử đều trở thành lăng thiên ma sủng. ma lại hiện tại tứ đại thần thú xuất hiện ở trước mắt. Lăng thiên có thể cảm giác được đời bốn thần thú bên trong ẩn chứa địa hỏa phong thủy đại đạo. Mà lại cách này địa hỏa phong thủy đại đạo tựa như có thể dung hòa, sinh ra một loại năng lượng kinh khủng. Ngày sau lâm lôi có thể trưởng thành chủ yếu cũng là bởi vì bốn hệ linh hồn biến dị. Sau đó lính ngộ địa hỏa phong thủy bốn loại đại đạo, càng là dung hòa bốn loại đại đạo trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Dựa theo Lăng Thiên suy đoán, Hồng Mông đại đạo chính là lấy địa hỏa phong thủy bốn loại đại đạo làm cơ sở. Nhưng là Lăng Thiên cẩn thận nghiên cứu, cũng không thể dùng bốn loại đại đạo dung hòa hóa thành Hồng Mông đại đạo. Vì vậy Lăng Thiên suy đoán hẳn là phương pháp tu luyện không giống với tài tăng thêm nguyên tắc bên trong lâm lôi có đặc thù kinh lịch. Bất quá bây giờ tứ đại thần thú xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt, cách này khiến Lăng Thiên dâng lên nghiên cứu hứng thú. Bây giúp đuổi tới. Chủ nhân còn có ta một phần. Ta muốn biết. Huyết mạch của mình làm sao lưu truyền, ta đều lấy một cách đẹp chuột vì thây tử, nhưng là sinh ra tiểu hài tử, đều không có thần thông của ta. Lập tức bê rút đuổi theo, tiến vào vĩnh sinh đại điện. Không nói đến những này, một chỗ ẩn bí chi địa, bàn cổ cùng thần nhịp nói chuyện với nhau. Bàn cổ nói, tựa như là một chỗ di tích bị phát hiện tích chứa trong đó vô số kỷ nguyên trước từ Hoàng Văn Minh. Thần nhịp nghe vậy, nói. Tử hoàng văn minh sao? Nghe đồn ẩm chứa cực hạn đại đạo, tử hoàng đại đạo, ân. Nói đến chúng ta vòng tròn xuất hiện hai cách cực hạn đại đạo, một cách là lăng thiên vĩnh sinh đại đạo, một cách là lăng thiên đế hoàng đại đạo. Nhưng là hiện tại lăng thiên căn bản cũng không cùng chúng ta một lòng thậm chí còn muốn giết chúng ta. Bàn cổ im lặng. Thần nhịp thì là cười khẽ. Yên tấm. Trung quy là từ một vòng đi ra người. Mà lại cách này Lăng Thiên đã từng là địa cầu nhân tộc, Lăng Thiên thì là nhân tộc thủy tổ. Có lẽ hai người có nói chuyện với nhau không gian. Lần này di tích xuất hiện, vừa vặn thông báo một chút Lăng Thiên cũng coi là chiếu cố một chút chúng ta vòng tròn người. Bàn cổ im lặng gật đầu, lập tức nhất niệm hóa đạo.